Vẫn là ngồi taxi tới trường của hàng Tiểu Phong Cẩn thận trà trộn vào trong trường Và đứng dưới ký túc xá nữ mà cô ấy ở Vừa đúng 9 giờ sáng Ánh nắng chan hòa trên đầu tôi Sự gượng gạo khi đứng dưới ký túc xá nữ Đã khiến tôi lặng lẽ lùi lại dưới bóng cây Tôi nhìn thấy tầng nữ sinh từ trên lầu đi xuống Biểu hiện của họ có chút hoảng loạn Họ trụng đầu rì rầm to nhỏ gì đó với nhau Khi họ đi qua người tôi có người đã không thể không nhìn thấy tôi một cái làm tôi cảm thấy rất ngại ngộn tôi đợi 10 phút vẫn không thấy hàng tiểu phong xuất hiện nên đã vào gọi điện thoại cho cô ấy nhưng đầu dây bên đó đổ chuông một hồi lâu mà không thấy ai nhấc máy tôi càng nghĩ càng hoài nghi tôi lấy dũng khí đi tới trước cửa cái túc xá cẩn thận nhìn xung quanh đột nhiên có một cánh tay đặt lên lưng từ phía sau. Tôi lập tức nhảy lên nhưng tôi không thể ngờ tới, một cái bổ vào lưng tôi lại chính là anh họ cảnh sát trưởng Diệp Tiêu của mình. Tôi há hốc miệng hỏi, "Ủa, sao lại là anh?" Đây cũng là câu mà tôi muốn hỏi cậu đây. Diệp Tiêu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, tôi chỉ chỉ vào trong tòa nhà rồi nói, "Chúng ta đi lên rồi nói chuyện tiếp." Diệp Tiêu và tôi bước lên cầu thang ký túc xá nữ, liên tiếp có những nữ sinh chạy ngược lại, tất cả đều hoảng loạn. Chúng tôi đi tới hành lang tầng 2, tại một cửa phòng trên đó có vài người, trông như là giáo viên đang đứng lắng nói chuyện rất căng thẳng. Tim tôi bất giác lại đập nhanh, đôi chân lại mất tự chủ, bước theo Diệp Tiêu đi tới cửa. Diệp Tiêu giao thẻ cảnh sát lên cho họ xem, và tôi cũng đi theo sau tiến vào. Lại là một cái mùi gì đó Nó giống hệt như mùi trong phòng của Hoác Cường hồi tối hôm qua Diệp tiêu lạnh lùng nhìn quét khắp phòng một lượt Ánh mắt dừng lại tại chiếc giường kề cửa sổ Hóa ra trên giường đang có nữ sinh nằm ở đó Công người cuộn tròn lại Mặt quay vào vách tường Diệp tiêu lập tức đeo găng trắng cẩn thận tỉ mỉ Thò tay về phía cô gái đang nằm Rồi chậm chậm quay mặt cô ta lại Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt đó Trời ơi, tôi xích nữa lại hét lên Tôi chưa từng thấy người nào lại biểu hiện quảng sợ đến như vậy Chiếc miệng thì ngoát ra rộng như thế Hình như muốn nuốt chững cả con người của mình vào trong đó Đây là kiểu quảng sợ gì vậy nhỉ? Xin lỗi, tôi không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung lại khuôn mặt của cô ấy Tôi chỉ có thể nói Nếu như bạn mà nhìn thấy nó thì sẽ ghi nhớ nó suốt đời Và sẽ trở thành một cảnh tượng khủng khiếp trong cơn ác mộng Đờ đẫn nhìn khoảng mấy chục giây Tôi mới đột nhiên nhận ra tụi quen cô gái này Thậm chí còn biết cả tên của cô ta nữa Đó là Hàng Tiểu Phong Hàng Tiểu Phong đã chết rồi Tôi không dám tin vào mắt mình Thẩn thờ lùi về phía cửa Tôi lại hít lấy hết để Không sai, chính là cái mùi này Cái mùi trong phòng mà Hoác Cường đã mất mạng Dịp tiêu lại cẩn thận kiểm tra lại Hàng Tiểu Phong Sau đó rời khỏi cái xác vẫn chưa cứng đơ này Quay đầu lại hỏi một giáo viên Cô ấy chính là Hàng Tiểu Phong Giáo viên cũng không dám lại gần Ra sức lấy tay lao mồ hôi ra đáp Đúng vậy, sáng hôm nay bạn cùng phòng ngủ dậy Thấy Hàng Tiểu Phong vẫn còn ngủ Họ cho rằng cô ấy ngủ nướng nên không để ý Cho đến 8 giờ mới phát hiện ra cô ấy đã chết Thế tối quạt có gì dị thường hay không? Không có Mọi người cùng phòng nói khoảng 12 giờ rưỡi Thì cô ấy đi ngủ buổi tối rất yên tĩnh Trong phòng có 5 sinh viên Không có ai phát hiện ra một điều gì bất thường cả Diệp tiêu lạnh lùng nói Giống hệt như hoác cường ngày hôm qua Cô ấy cũng bị ác mộng Rồi chết hay sao Lúc này một vài cảnh sát tiến vào Họ bắt đầu tiến hành kiểm tra hiện trường Diệp tiêu đẩy tôi và các giáo viên ra khỏi phòng rồi nói Trước khi khám nghiệm xong hiện trường Thì bất cứ một ai không được vào trong phòng này Sau đó Diệp tiêu tự mình đi ra tìm một chỗ không người Rồi nói với tôi Bây giờ thì tiện nói với anh rồi chứ Tại sao anh lại xuất hiện ở đây Tôi đã không thể giấu được anh ấy nữa, chỉ còn cách nặc kế hết lại cho họ nghe cái việc tối hôm qua. Tôi đi đến phòng của Hoắc Cường, sau đó Tiểu Phong lại gọi điện thoại cho tôi. Diệp Tiều lại nghiêm túc hỏi, "Tại sao không nghe lời khuyên của anh?" "Không, đây là trách nhiệm của em, tất cả cũng đều do tếu thuyết của em mà gây nên." "Vậy là gì đây, anh ấy náy hay là tự trách mình? Ghi nhớ việc này." Không có liên quan gì đến em Nhưng tôi lắc đầu thẩn thờ nói Em nhất định phải tìm ra cái bí mật của hoang thôn Vừa dứt lời, tôi liền chạy như bay ra khỏi ký túc xá nữ Tôi phải tìm ra hai người còn lại Đó là Tô Thiên Bình và Xuân Vũ Sau cuộc hỏi thăm Khi tôi tìm ra được ký túc xá của họ Thì cả hai đều đã mất tích Từ sáng hôm nay Bạn học của họ đều không ai nhìn thấy bóng dáng của hai người đó đâu Có lẽ họ đã nghe được thông tin về cái chết của hàng tiểu phong Nhưng bây giờ biết đi đâu mà tìm hai người họ bây giờ Tôi gãi đầu nghĩ một hồi Cũng không nghĩ ra cách nào Đành phải quay trở về nhà Về đến nhà Cũng đứng ngồi không yên Cái ngày đều suy nghĩ mong lung Cơ bản chẳng còn tâm trí đâu mà để viết tiểu thuyết Tôi nhắm mắt Nằm trên ghế sofa Hồi tưởng lại cái cảnh tượng lần đầu gặp hàng tiểu phong Đấy là ngày đầu tiên của câu chuyện này Cũng tại căn phòng này Cô ta rõ ràng nhanh nhẹn hoạt bát Không hề có một chút sợ hãi khác biệt rõ ràng với cô gái tên Xuân Vũ Nhưng sau cuộc điện thoại Cô ta gọi tới từ hoang thôn Lại bỗng trở nên khủng hoảng Và lại thất thường như vậy Tôi có thể khẳng định trăm phần trăm Cô ta nhất định đã nhìn thấy cái gì đó Nhưng vì nguyên nhân nào đó Mà không thể hoặc không dám nói ra Rốt cuộc là Sức mạnh nào đã khiến Hoác Cường và Hàng Tiểu Phong Phải bất mạng như thế Ác mộng nó thật sự có thể giết người hay sao? Đột nhiên trong đầu tôi Vụt lẻ lên bốn chữ Ác mộng hoang thôn Lần của tôi lạnh toát Có lẽ không ai có thể thoát khỏi cái giấc mộng này Nhưng trên đời này, thật sự có việc ác bọng giết người hay không? Nếu như có, nhất định sẽ có tài liệu liên quan Đúng, tìm kiếm một dữ liệu vốn là sở trường của tôi Tôi lập tức mở máy tính và ra sức tìm kiếm trên gôn lợn Vậy là chỉ cần vài chục phút, tôi tìm kiếm được trên mạng Tất cả là những trang vô vị Trong cần tức tối, tôi đã thoát ra khỏi màn Biết đâu lại tìm thấy trong hiệu sách Tôi lại lập tức ra khỏi nhà Đi tới gần ga tàu điện ngầm trong bóng tối Ở đó có một hiệu sách tôi thường hay ghé qua Đó cũng là nơi tôi tiến hành hoạt động Ký tặng giới thiệu sách Và cũng đã làm quen với tiểu chi Bây giờ là 8 giờ tối Hiệu sách vắng người Một mình tôi đứng trước kể sách Tâm lý học và tội phạm học Tôi lập từng cuốn miêu tả tội phạm và chết chóc Nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy nội dung mà cần tìm kiếm. Có lẽ từ cổ chí kim, cả trong và ngoài nước chắc chưa từng xuất hiện một vụ án nào kỳ đến như thế này. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân lão sạo vọng lại từ kệ sách ở trước mặt tôi. Không biết tại làm sao, tim tôi bỗng xao động. Tôi lập tức cầm ngay cuốn sách trước mặt mình xuống. Trên kệ sách hở ra một khe hở đủ để tôi nhìn thấy đôi mắt sao kệ sách Đây là một đôi mắt Con gái trẻ trung Đang cúi xuống đọc từng trang sách Đột nhiên cô ta ý thức được Có người đang nhìn mình Và từ từng ngẩn đầu lên Ánh mắt dịu dàng đó đập vào mắt tôi Phút chốc cả tôi và cô ta đều ngỡ ngàng Nhít tiểu sảnh Quà khe hở trên cải sách Tôi đã nhìn vào đôi mắt Thật giống hồ ly của cô ta Giống như đang nhìn vào những bức tranh đột ngột xuất hiện liên hoàng. Cô ta bỗng nhiên mỉm cười với tôi, sau đó chớp cái đã không thấy đâu, biến mất như sương khói. Tôi căng thẳng vịn lên kệ sách, thông qua kẽ hở liên tục ngó nghiêng tứ phía, chờ tới khi có một bàn tay vỗ lên lưng của tôi, rung lại bại, tôi quay đầu lại, hóa ra là cô ta đang chuyển ra sau lưng của tôi.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 Cô vừa mới tan làm tới có đúng không? Thầy đến xem sách gì vậy? Cô ta giờ cuốn sách trong tay lên, Hóa ra là cuốn tiểu thuyết Mùi Hương Của Patrick Susskind Thuật lại câu chuyện một tên tội phạm giết người Vô cùng yêu thích nước hoa Tôi gặt gặt đầu Tôi cũng rất thích cuốn sách này Đó là một cuốn tiểu thuyết rất là tuyệt Cô ta dường như có chút gượng gạo khẽ nói Tôi phải đi đây Sau đó, tôi cùng cô ấy đi tới quầy tính tiền Cô ấy mua cuốn sách đó Khi sắp bỏ đi, tôi đột nhiên gọi cô ta lại Xin lỗi, còn có thể nói chuyện được với cô chứ? Cô ta do dự một lúc rồi nói Được, cho anh 10 phút, mà ở đâu vậy? Tôi nhìn xung quanh nói Thôi ở đây đi Hóa ra ở một góc trong hiệu sách có một quầy độc Ở đấy bày mấy chiếc ghế Bình thường đi ngoài đọc sách, có thể uống trà nói chuyện Chúng tôi ngồi trong một góc khuất, trên bàn có thách một ngọn nến trắng Dưới ánh nến lay động, tôi do dự hồi lâu mà vẫn không nói nên lời Cô ta liếc tôi rồi nói, thời gian cho anh là có hạn, có việc gì thì hãy nói nhanh lên Những việc liên quan tới hoang thôn, quả là tới hàng trăm hàng vạn manh mối Tôi thật sự không biết nên bắt đầu nói từ đâu Nên bèn dứt khoát thốt ra Đã chết hai người rồi Anh nói cái gì? Ai chết rồi? Cô ta rõ ràng cũng giật bắn mình Thì những người đã tới hoang thôn Hai sinh viên Tối hôm kia họ vừa mới về tới Thượng Hải Nhưng đã lầm lượt chết vào sáng hôm qua và sáng hôm nay Tức khắc mặt cô ta trắng và ràng Cô ấy lấy tay bịt miệng nói: "Anh bảo có người mới từ hoang thôn về chưa lâu thì đã chết rồi." Tôi lẩm cặp gật đầu, "Đúng thế. Mà rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có thể nói cụ thể một chút hay không?" Với ánh mắt trắng, tôi lại hồi tưởng tỉ mỉ lại và kể từ ngày đầu tiên của câu chuyện này, bốn sinh viên đột nhiên ghé thăm cho tới hôm nay phát hiện Hàn Tiểu Phong chết. Sau đó, Tôi nhắc một ngụm trà, kể hết lại toàn bộ câu chuyện cho cô ấy nghe Tôi từng thuật cũng mất hơn 10 phút Nhưng cô ta đã quên mất cả thời gian giới hạn cho tôi Cho tới sau khi tôi kể hết mọi chuyện, cô ta cũng thở dài Và tôi đã phát hiện ra khuôn mặt cô ta dưới ánh nến càng giống nhiếp tiểu sảnh hơn Cô ưu tư nói, tôi cảm ơn anh Tôi có chúc mong lung hỏi Cô cảm ơn tôi về điều gì? Cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe những chuyện này. Tôi nghĩ chúng ta có thể phát hiện ra bí mật của hoang thôn từ chính bản thân của những sinh viên đó. Cô cũng muốn tìm kiếm những bí mật này hay sao? Thần sắc của cô ta có chút quá dị. Xin lỗi, tôi cũng không có cách nào để giải thích rõ ràng. Nhưng tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi cô. Tối hôm trước, trước khi mà từ biệt... Cô có cảnh báo tôi nhất định không được nghe điện thoại Và tối đó thật sự đã có điện thoại gọi đến Chính là Hoác Cường từ Hoang Thôn trở về Đã gọi cho tôi Thật kỳ lạ, sao cô lại biết được cậu ấy sẽ gọi điện thoại cho tôi? Cô ta nhìn vào mắt tôi, trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên nói Cảm giác, anh có tin vào cảm giác hay không? Tối hôm trước, trong giây phút bên đường đó Lúc tôi nhìn vào ánh mắt anh Thì đột nhiên nghe thấy khi cô nghe thấy gì ánh mắt cô ta rời khỏi mắt tôi nhìn chầm chồng và ánh nến trắng rồi nói tiếng chuông điện thoại không không thể như thấy được tôi không tin vào những chuyện như thế này bởi vì anh đã quyết viết quá nhiều những chuyện tương tự trong tiểu thuyết thế nên anh cho rằng tất cả những thứ đó đều do con người chế tác xa có đúng không cô nghĩ cô là ai Nhếp tiểu sảnh, trong chùa là nhược, thầy bối hay là thầy mô Nói xong, tôi mới phát hiện ra mình có chút hơi thất thốt Xin lỗi tiểu sảnh, cô ta lạnh lùng à ừng một tiếng Thôi được rồi, tôi biết anh bây giờ đang nghĩ ngợi, trong lòng Anh cho rằng tôi chỉ là một con điên, gây rối là nhằn Cho rằng tất cả những gì tôi nói chỉ là hoang tưởng Nhưng cô chẳng có cách nào để chứng minh những gì mà mình nói là sự thật Ví dụ như cô rốt cột sao lại biết được hoang thôn Nhất định phải trả lời cho anh biết hay sao Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột Đúng như thế, nhất định phải trả lời và tối hôm nay và bây giờ Nếu như cô không trả lời Tôi sẽ coi cô nhất định là kẻ lừa đảo Và sẽ không bao giờ để ý tới sự quấy rối của cô nữa Nhưng... Cô ta hít một hơi thật sâu Tôi không thể nói Nếu đã như vậy Thì cô chẳng có cách nào Để người khác tin cô đâu Tôi dặm dặm chân đứng dậy dáng vẻ lúc đó Nhất định có một chút đáng sợ Cô ta lạnh lùng nhìn tôi Đôi mắt chỉ có trong truyền liêu trai Đó là dưới ánh nến Bắt đầu có một chút đáng sợ Tôi đứng Cô ta thì ngồi Ánh mắt hai bên không chút khoa nhượng Cứ như vậy mà đối với nhau cả chục giây Cuối cùng, ánh mắt cô ta dịu lại và cụp mắt xuống Thôi được rồi, tôi sẽ kể cho anh nghe Tôi gật gật đầu nhẹ nhàng ngồi lại trên ghế Cách một ngọn nến lung linh mờ ảo Cô ta chậm rãi nói Là bà ngoại tôi, tất cả những gì về hoang thôn Đều là bà ngoại đã kể lại cho tôi nghe Bà ngoại cô là người ở hoang thôn Tôi không biết Cô ta bắt đầu có chút bồn trồn bất an Rồi cúi đầu đáp Tôi chỉ lờ mờ nhớ lúc còn nhỏ Bà ngoại tôi đã ôm tôi vào lòng Và thì thầm kể cho tôi nghe câu chuyện về hoang thôn Hóa ra là như vậy Bà ngoại cô bây giờ đang ở đâu? Tôi vội vàng hỏi ngay Nếu như mà bà ngoại cô ấy còn sống Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do trái táo độc với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tư lợi Mong rằng chuyện này không được sao in dưới mọi hình thức Để kinh doanh Cảm ơn các bạn Tôi nhất định sẽ đến thăm Bà ngoại tôi đã mất lâu rồi Mất hơn một chục năm nay rồi Ôi, hy vọng vừa mới len lỗi đã bị dập tắt Tôi ngốc nghếch thốt ra một câu Tôi xin lỗi Nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi Câu chuyện nghe lúc còn nhỏ Sao đến bây giờ mà cô vẫn nhớ rõ đến thế Tôi cũng không hiểu tại sao Cô ta ngẩn đầu lên thở dài một cái Có lẽ anh không tin Đến bà ngoại tôi Trông như thế nào tôi cũng không nhớ được Tôi chỉ nhớ rất rõ những câu chuyện này Dường như những câu chuyện về hoang thôn Nó đã thay thế cho ngoại tôi Cố chấp bãi Tồn tại trong đầu của tôi Ừ, nếu như những chuyện đó là thật Thì bà ngoại cô nhất định có cội nguồn rất sâu với hoang thôn Cô ta không chói bỏ, cũng không thừa nhận than thở một câu Ai biết được đấy? Tôi sẽ biết Tôi lạnh lùng nhìn vào mắt cô ấy Giống như muốn môi hết tất cả những bí mật ở trong đấy ra Rốt cuộc cô ta nhìn đồng hồ rồi nói Thôi, tôi phải đi đây Đã vượt quá thời gian cho anh từ lâu rồi. Ôi thật ngại quá, tôi tạm biệt. Cô ta ngắt là tôi rồi vội vàng bước ra khỏi hiệu sách. Tôi đeo bám theo sao cô ấy lớn tiếng gọi, Khoan, đợi đã. Nhưng cô ta cứ vờ như không nghe thấy và chạy như gió vào trong cửa soát vé tàu điện ngầm và chớp một cái đã mất tâm mất tích, chỉ còn lại một mình tôi trong tiền sảnh thênh thang.